Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không chỉ một hai tên tín lên Mà cả đám người thờ săn đã ủa lên Báo thù cho đồng bọn của mình Trông tên nào tên ấy Cũng vô cùng dữ tợ Tiểu cưng thi vừa hạ được tên này Lại xuất hiện thêm những tên khác Một sông tưới bao vi xung quanh nó Sư phụ cương nãy giờ Vẫn đang đúc sau gốc kỳ Quan sát tình hình Thấy thời cơ đã chín mùi Liền từ sau gốc kỳ đi xa và hét lớn Đến được này, ông không thể ngồi im mà nhìn được nữa, nếu chậm trễ thêm vài giây, cũng không biết chắc tính mạng của Tiểu Cương Thy sẽ đi về đâu. Đổng Tổng nhặt lên, có không giữ lại tay thì không kịp đâu. Sư phụ Cương lôi tự trong tay áo sợi xi chuyển đen, trên đầu có viên độc xư ra, chuẩn bị thu phục Tiểu Cương Thy. Thế nhưng, Tiểu Hao giơ tay ra giữ lấy tay áo của Sư phụ Cương, không cho sư phụ ra tay để mình tự đi trừ khử bọn thợ săn kia và đem Tiểu Cương Thy về. Mấy tên thợ săn này ra tay rất tàn độc, phải nhanh chóng trừ khử sạch bọn chúng. Tiểu Cương Thy tuy đã làm rất nhiều gia xúc bị thương, nhưng cũng chỉ là do mắt lừa nên mới thế, còn bọn người độc ác kia mới đáng tội chết. Những tên thợ săn thích tiền sáng cả mắt, làm hại tới người khác thì đáng trách hơn. Sư phụ Cương đoán được Dù Tiểu Hạo bình thường luôn tỏ ra mình là người vô tư, cợt nhả, không hay suy nghĩ nhiều, tuy nhiên sâu trong con người cậu ta vẫn mang đậm cốt khí của một anh hùng, căm thù cái ác và muốn bảo vệ cái tốt. Ông nhắc nhở cậu đừng làm việc theo cảm tính, vì dù gì đứa bé kia cũng sắp biến thành cương thi thật tử, cứ để ông thu phục nó. Thế nhưng Tiểu Hạo vẫn một lòng muốn đi cứu tiểu cương thi. Sư phụ Kương biết rằng tin đệ tử này của mình cứng đầu, muốn can cũng không được, nên cũng không nói, đi nói lại làm gì nữa, làm mất tình thầy trò, ảnh hưởng đến việc chung. Hơn nữa, để cho Tiểu Hào dạy cho mấy tên thợ săn con trời bằng vùng kia một bài học cũng là chuyện tốt nên làm. Lúc này, Tiêu Cương Kỳ đang mị cả đám người bao vây, một tên trong đó nhắm thời cơ đến chính muội, liền năm năm kia gậy trong tay xông tới. Tiêu Cương Kỳ tuy phản ứng nhanh nhẹ, Sức mạnh cũng không phải tầm thường Nhưng vì phải đối diện với quá nhiều người Đâm ra có chút hoàn loạn Mất biện tính Không nghĩ sẽ được cách gì để thoát khỏi vòng vây này Nghe thấy âm thanh vũ khí đang lao tới Nó liền ngoài đầu lại Tuy nhiên cây gậy đã vụt tới Tiểu cưng thi cũng không đủ thời gian để tránh né Đại ngập ngùi đứng chiều đòn Nhưng bất ngờ Từ phía sau Tiểu hào vọt liên trước Giữ chặt lý một đầu gậy Ngăn hành động của tên thở săn Tên tại sân kia vốn cho rằng chín tháng đã nằm chắc trong lòng bàn tay và số tiền lớn kia chắc chắn là của mình. Chẳng ngờ giữa đường lại gặp phải Kỳ Đa Cảnh quý. Vừa định mở miệng mắng người, đã bị Tiểu Khào giáng cho một đấm vào giữa mặt, máu mũi tuôn trào, cơ thể tên thợ săn ngã nhào xuống đất. Tiểu Khào sau khi giải quyết xong được một tên, nhanh chóng đứng tựa lưng vào tiểu cương thi, hất mặt nói với đám thợ săn: Muốn giết tiểu Cương Thi để lĩnh tiền, thì trước tiên phải bước qua xác của mình. Chẳng đồ đệ tiểu Hào này ngày thường lười nhác hay đùa giỡn, nhưng hôm nay lại trông như một nam tử án, khí phách ngời ngời. Trong mắt bọn thợ săn, tiểu Cương Thi chính là 20 đồng bạc tây sáng lấp lánh. Khi tiền sắp vào túi lại bị kẻ khác cướp mất, liền nổi giận bao vây lấy tiểu Hào và tiểu Cương Thi. Đám thợ săn này đúng là chẳng biết sợ là gì. Bản chúng nói với nhau, kỉnh thượng là của họ, không một kẻ nào có thể cướp đi. Ai chống đối tỷ giít, gặp người rít người, gặp Phật giết Phật. Nói xong, tên nọ tên nấy thay nắm chặt thanh đao lao về phía Tiểu Hạo. Tiểu Hạo đã đi theo sư phụ Cương học võ nhiều năm liền, đối với bọn thợ săn này mà nói, họ chẳng là gì đối với anh, và anh cũng không thèm xem vào mắt. Mặc dù bị bao vây với một đám người Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, nhắm kỹ tên Tật San, tay cầm gậy gộc đang đứng sau lưng mình, nhấc chân đạp thẳng vào mặt hắn, một cước được tung ra thật xuất khoát, liền hạ gục được thêm một tên nữa. Trong lúc tên Tật San đó đang khuỵu xuống ôm mặt, Tiểu Hào lại bay lên đạp vào mặt một tên khác. Tiếp đó, nhanh như cắt quay mình, giáng một quyền vào tên Tật San phía bên trái, tiếp tục lao đến đánh bầm dập tên Tật San đang cầm đao, chớp mắt Bốn tên thợ săn đã bị hạ lục. Trong lúc Tiểu Hào đang hạ ngục những tên phía chính diện thì bất thình lình có một tên thợ săn ở sau lưng cậu âm thầm dựng kiếm thanh đao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net